xin chào Chào mừng mọi người đã q u a y trở l ạ i với kênh của Annie、Bây、giờ kênh mình của đọc Bây sẽ trường i Đại ế p tập Tứ Của chuyện Sư Mong n n mọi i phui sợi vui sẽ có vui vẻ khi vẻ h e của h như kênh theo những nhất kênh u quên y ệ n Cũng đừng ấn đăng c là Để theo dõi những video mới nhất từ ký video dõi mới Annie tiết trưởng của h ồ bi trầm trọng đến phi thường Ít nhất cũng l à phải bảy tám chục c â n thạch ế m mẽ như vũ bay tung toái gần như khắp n g t nơi một vùng t ư ờ n g ảnh dày đặc đập thẳng vào vị trí vừa nãy của vô tình tường thành bị vỡ một mảng lớn không biết bao nhiêu gạch đá đã bị đập vỡ nát vô tình đã tung người bay vào trong kiệu thân hình của tiết h ổ bi tựa như là một chiếc đĩa mỏng manh trong cơn gió lốc trượng vừa đập trúng tường thành người đã bay ngược lên trên không lúc này vô tình cũng chưa hoàn toàn chui thẳng vào trong kiệu chẳng đột nhiên vung tay ấn mạnh năm điểm tinh quang lóe lên ở trong đêm hai điểm tinh quang nằm vào ngực của bụng và ngực của tiết h ổ bi tiết h ổ bi đang ở trên không môn hộ mở rộng Khuống hồ, đây lại là ám năm càng càng điểm tinh quang xảy qua người của tiết hồ bi năm điểm tinh quang vừa qua tiết hồ bi lập tức huy động quải trượng Kinh phòng của trưởng khiến quại rồi phòng trưởng thân hình lên biến cho của của bay từ từ láo một ấ mất t trong Tiết bi trên màn biến không. Không gian đêm. đ bi hồ ở nhiên trận ở nên tĩnh lặng phi thường. Một t phi r ác chiến kinh tâm động phát chẳng lẽ lại kết thúc một cách kỳ tích như vậy lẽ nào tiết hồ bi đã bỏ trốn không có khả năng đó không khí trầm mặc khiến cho các cao thủ quan chiến toát hết mồ hôi lạnh chỉ thấy bầu trời tinh quang ảm đạm không gian tĩnh lặng ở trong kiểu không hề động tính cũng không biết người ở trong kiểu đang nghĩ gì Tiết hồ nhất hộ binh tình bồn đúng vào thời khắc này trượng phong lại nổi lên trượng phong nổi lên giống như là từ bên ngoài thành môn khi mà chúng nhân vẫn còn chưa kịp nghe gió thì thượng phong đã tiến hành nhập môn đến sát sau lưng của bọn trúc kiếm mai kiếm và lan kiếm trương ú c của Cửa Mai Lan đang đứng phía sau gỗ kiệu của vô Tình. gỗ phía h sau kiệu Vô ớ hướng n trong thành, lúc vô Tình bay vào, kiệu mặt của chàng cũng hướng vào trong thành. Cũng g vào Vô vào, mặt lúc là đang quay lưng của môn. bay nghĩa đang kiệu lại với có đối quay Thế p đến từ thành môn, cũng có nghĩa là từ sau lưng của chàng. Trường từ từ là có của sau phong đã tới gần đến cực điểm vô tình không có nội lực tự nhiên là vô phương chống đỡ trừ phi c h à n g lập tức phát xả ra ám khí để ngăn cản y Bằng bi không nếu như hổ bi này hổ tiết tiếp cơ ậ n nữa, thì rằng sinh thêm thì ai c của c hội à hoàn toàn và mà là chàng là là làm n chẳng còn nữa. Nhưng hổ bi đang ẩn nấp sau lưng của mai kiếm, lan xông kiếm tình có kịp thời quay người, cũng không người phía trước. Vô tình đương nhiên là chẳng bao giờ làm như g giết giờ sẽ sau hổ Cho thời phải, khí, phải chết phía thế. h bao tiết trúc tới. bắt trừ trước. của có Cơ mai quay ba bi kiếm, kiếm kiếm kịp kịp ám ám ám vô vì Vô dù xạ, xạ chỉ đến trong thời gian điện quang hòa thạch rồi mất đi tiết hổ bi đang lao tới Khi thân ế t bi xông trượng qua quài tam tì, quài đã đ m vào o t r g v á c hình kiệu, vô luận vô vô t phát xạ dạ am khí thì xạ am gì, vậy của ũ n muộn tình người trúng Thân hình g đã quá sau. phát am mấy tội rồi. thời lại Cho có chỉ c thể khí, phía dù là là vô vô kịp kẻ bị xạ dạ sợ tiết hồ bi đã xông tới giữa hai đòn kiệu chính vào lúc này hai đòn kiệu đột nhiên xẹt ra hai lưỡi đao sáng người tiết hồ bi dù có thông minh đến mấy cũng không thể nào ngờ hai đòn kiệu gỗ tầm thường lại có thể đột ngột xẹt qua hai lưỡi đao sắc nhọn người lão hiện đang xông thẳng vào hai lưỡi đào đó quả trượng chưa giết chết người ở trong kiểu thì e rằng trên người của lão đã có hai lỗ thủng lớn lưỡi đào đã đâm thủng y phục của tiết hổ bi đúng vào cái sát na điện quang hòa thạch đó thân hình của tiết hổ bi đột ngột chuyển từ sông tới phía trước thành lao vọt lên trời lão chuyển hướng nhanh đến mức người ngoài tưởng rằng hắn vốn là nhất phi sung thiên chứ không phải là b ộ người về phía trước tiết hổ bi tông người bay lên giống như là một cánh đại bàng lại mượt lực lượng của đào thế tung mình cao lên hơn nữa hơn nữa chiều này của lão không chỉ có thế công mà còn bao hàm cả thế thủ vì vậy Cho có dù là có am không i tiết bi bởi tiết bắn già, cũng sẽ được bao bọc bi toàn thân cũng vùng trượng ảnh dây đặc đó, như là một hạt mưa cũng khó lọt. Trượng này của hổ Bì, tự hồ, đã dồn nén rất lâu. Xem ra muốn một trượng này hủy nát ra rất ra của tựa mưa của tựa một hạt lọt. một là hổ khó hổ hồ hủy dây được đặc cổ của sẽ đó đã vì v lâu. Xem kiệu t ì h h k ô n hiểu tại sao lão đột nhiên lại cảm thấy thiếu niên không chân mặt mày tái nhợt này lại phảng phất giống như là c ự u thủ kiếp trước của lão nếu như lão không giết chàng chỉ sợ sẽ lập tức bị chàng hạ tủ h Chính khắc này vào giữa vô tình lại đi đi ra chẳng s ô n g lên phía trước cũng là không s ô n g ra ngoài mà lăn từ dưới gầm kiệu đi ra nháy mắt chàng đã lăn được xa bảy tám thước tạo thành một góc c h ế t với tiết hổ bi chính và sát na đó vô tình vung tay b a đ ạ o b ạ c quang hình thành chữ phẩm lao thành về phía hắn Thượng tiết tự nhiên là không thể nào công vào, nhưng hạ bàn thì tuyệt tại tiết trên Từ tới toàn một hổ nhiên không Nhưng hạ không phải như、vậy. Hiện tại, hổ bi đang ở trên không từ đầu tới chân đều hoàn bàn nào công bàn đang bi bi là vào là của đối vậy đầu Đều một trượng này thực tại tuyệt không có khả năng tránh né ra khỏi ba đạo ám khí của vô tình dọa cho tiết hồ bi quải trưởng trong tay của lão lên i lập tức xoay tròn bay ra quải trưởng kích chúng ba mũi phi đao ở trên không phi đao bị kích chúng liền bắn giặt tứ phía rơi xuống đất quại trưởng lại bay trở về tay của tiết hồ bi lão lộn nhào một vòng ở trên không trung rồi đáp xuống đầu tường còn vô tình thì không biết đã trở lại ở trong cố kiệu từ khi nào tiết hồ bi cũng đứng đầu ở trên đầu tường theo thế kim kê độc lập Chỉ tiết h ấ y láo lắc lư ư n g ờ hai cái, toàn thân giống như cái giống i Toàn là b n h à đào n con diều lớn Hướng về nơi cao nhất con Nó không h Khi hổ phải thỏ một tẩu quyết cao diều đối, về ly gặp phải con thỏ, nó sẽ bi a o g ờ buông thả. Nhưng nếu như gặp phải, xài lang hổ báo nếu Không Nhưng như lang con gặp thả một phải, hổ xài vừa ậ t truy Thì Tiết nào chạy nhanh hơn con ly. Nhưng mà khi xài lang truy đuổi, thì cũng chẳng còn gì nhanh bằng chúng mà chạy hổ khi hổ ly đuổi gì xài bi v đ ộ n g cố kiệu cũng đang chuyển động nguyên l ạ i bên dưới cố kiệu là còn có hai bánh xe lớn chuyển động thập phần tiện lợi tiết h ổ bi vừa nhảy xuống khỏi tường thành cố kiểu cũng lập tức xông ra ngoài thành môn mọi việc bất quá chỉ diễn trong vài cái nháy mắt những người khác đều nhìn đến hoa mắt váng đầu mười mấy t à i hào thủ tại t r ư ờ n g ngày ngay cả tham gia cũng là chẳng có phần mãi đến khi tiếng bánh xe gỗ lăn x a chúng mới n h ậ n giống như là sực tỉnh cơn mê t i ế t hồ bị hiển nhiên đã bại tẩu trước khi đào tẩu lão đã bị thương tù la tứ yêu chỉ còn lại tam yêu chúng đưa mắt nhìn nhau một cái đột ngột phân thành ba hướng bỏ chạy một tên chạy sang phía tả một bên chạy sang p h í a hữu một bên chạy thẳng vào thành nội bọn chúng tự nhiên là không dám xông ra ngoài thành môn bởi vì bọn người hoàng thiên tinh tất cả đều đứng đó bọn chúng vừa động bọn người hoàng thiên tinh cũng động dương tứ hải chạy vào trong thành nội hoàng thiên tinh đuổi theo vào trong thành nội kim ngân tứ kiếm đồng lăng không chặn đ i ê u thắng lại bởi vì bọn chúng đã bị roi ngựa của đ i ê u thắng bức lùi tầm háo thắng của tiểu hải tử quyết là không ít hơn so với người lớn bao nhiêu quảng vô cực cơ s i u hoa thích hùng cúc đào nhất giang và mai lan trúc tam kiếm chia nhau nhảy lên trên tường thành chặn gã đại hán cầm đào bạn họ s u ý chút nữa đã bị tên này đổ dầu sôi vào người không tìm hắn vậy thì tìm cài nào nữa Chỉ đ a nhảy nhảy nơi xa xôi nhất cũng có điểm tận của nó nơi xa xôi nhất xem thì rất xa nhưng mà rồi cũng sẽ có một ngày bạn có thể tới đó dẫm lên mỗi một ngọn cỏ mỗi một thước đất ở đó nhưng mà bạn vị tất đã chân chính đi qua nơi gần nhất của bạn không biết trân trọng những thứ sự vật bên cạnh mình mà lại đi truy cầu những vật ở nơi xa xôi Đợi khi mà mình đã khi mình mà ạ tiết được những thứ ở xa x ô đó đó rồi Lúc đó mình n h g hồ của xưa những sự thật ở gần mình khi xưa. Lúc đó, nơi gần thật khi Lúc đó bi chính là chạy về nơi xa vì vậy đã chạy đến bờ vực lão đưa mắt nhìn xuống dưới tự a hồ đã xác định mình không còn đường lùi lão đền chậm rãi quay người lại tiếng lóc cóc của bánh xe gỗ từ từ tiến tới gần giả sử như tiết hồ bi không phải là chọn phương hướng này thì chỉ bằng cố kiệu đó tuyệt đối không thể nào đuổi kịp lão nhưng mà bắc thành ba mặt đều là vực s â u g môn trượng tiết hồ bi chỉ có một phần tư cơ hội chọn lựa ma đầu xuất đạo s a n g hồ đã ba mươi năm nay thử hỏi đã bị mấy lần người ta truy đuổi như ngày hôm nay cố kiệu đã đến trước mặt của tiết hồ bi cố kiệu dừng lại dưới ánh trăng cố kiệu an nhiên t ự hồ giống như là một vị thần thám không ai có thể nhìn rõ bên trong thần thám là một vị thần linh như thế nào tiết hồ bi dậm mạnh trượng xuống đất quát lên vô tình người có giỏi thì cút ra đây chúng ta quyết một trận tử chiến với nhau tự hồ như đối với một cỗ kiệu nguy kỳ ẩn mật này khiến cho người ta không lạnh mà kinh là có một nỗi sợ hãi không thể nào thốt ra lời chỉ ngay trong kiệu truyền ra một tiếng nói lạnh lùng ta lại muốn hỏi ngươi một câu tiết hồ bi thoáng ngẩn người hãy hỏi đi t h a n h ngầm trong kiệu thoáng lôi ra vẻ kích động mười sáu năm trước Ở Bạch Bạo Môn, Hoài Môn, Âm tết h h Thịnh Đỉnh Thiên còn gọi là Thịnh、Bảng、Nhán Hồ Nhán à là là là n Giang người tên Còn Bảng Người trong Giang ông Bảng Bảng Người gọi gọi i ta Tô một có có Vó b ông ta hồ a y không? h Tiết bi ngẩn người lẩm bẩm nói Thịnh Bảng Nhán. Thịnh Bảng Nhán. Có phải hắn ta có một thê tử là Ngọc Nữ Xuyên Thòa Trân Tú Nhán Nhán phải hắn hay không? Bảng Bảng Ngọc Nữ Xuyên Có có là Y vô tình ở trong kiểu nói không sai Tiết lại Hồ Bì nói g ử a mặt cười, dài. <cười> Phải, lúc dài. Phải, đ ta đã xuất đã đạo m ư ờ mấy năm cũng lại chưa lại tới h h thấy n nào động huyền đang chuyện bên ngoài ta. một ta tốt kẻ vào làm dám đề dụng của Có ở đây lão lại trượt cất lên một tràng cười ghê rộn rồi nói Vậy, và ngươi là cái gì của thịnh đỉnh thiên và chân gì cái là của tú ý? vô tình gần giọng nói từng chữ con trai tiết hồ bi thoáng ngạc nhiên Trước ta tra Thình càng chỉ khi hành sự, ta đã điều tra kỹ càng. Ra không phải điều sự ra đứa trai đã thôi là chỉ có một đứa con trai thôi hay sao hay vô tình lạnh lùng đáp không sai tiết hồ bi lại nói Nhưng ta vô ẫ n còn nhớ còn ném vào trong biển tác độc hạ thủ rõ trẻ Đứa đó đã lửa bị Là vào v tình nói Ta cũng nhớ rất rõ. Nhưng có điều, Ta ra cũng có được nhớ Nhưng rõ điều đã bỏ ra được. tiết hồ b ì khẽ hoảng hốt trần t r ầ n của người vô tình lạnh đẽo nói là do người bàn trò đó tiết hồ b ì cười đến như là phát điền <cười> ta với con t ư n g là kẻ nào hóa ra lại là người quen cũ vô tình gật đầu nói không sai vì vậy ngày hôm nay hai chúng ta chỉ có một người có thể xuống núi mà thôi tiết hồ b ì ngừng tiếng cười chuyển động mục quang hỏi lại Nhất định sao? Thái ngầm tình Thái sao? của vô lời ạ n nhiên tạng băng. Phải, nhất định. Bị đột nhiên hét lên. h Phải, hồ hét thì tự một Tiết đột là g bị Vậy ư đó định nhất ngươi là Lời rồi. còn chưa dứt thì quả t r ư ở n g đã hoành ngang quét ra lão đã từng dùng quả t r ư ở n g bổ từ trên xuống cũng đã từng đâm thẳng vào kiệu cũng đã dùng lực lượng để xoáy kiếm quả t r ư ở n g vào bên trong nhưng lần nào cũng là không thành công lần nào lão hoành t r ư ở n g quét ra đã dùng toàn bộ thần lực Cái tiết hồ bi vừa xuất thủ vừa chú ý đến ám khí của người trong kiệu một mặt khác cũng là hết sức để ý tới động tính của đòn gánh kiệu bởi vì vừa nãy lão đã bị thiệt thòi trên hai chiếc đòn gánh kiệu này nhưng mà đúng lúc này đòn gánh kiệu tuyệt đối không hề có động tính ngay cả hai l ư ỡ i đau còn dính máu khi nãy cũng lại chẳng thấy đâu nữa đòn gánh kiệu không có động tính nhưng vách kiệu thì có hai bên vách kiệu đột nhiên mở ra hai cái lỗ từ trong lỗ thò ra hai chết móc câu móc câu móc chặt lấy quả trượt của tiết hồ bi tiết hồ bi cả kinh vội vàng dụng lực kéo mạnh Nhưng mà m ó chính cầu vẫn móc c vẫn ặ t Tiết giật mạnh một trượng. hết, Tiết biết trượng thông nhất. biết trượng thì thiên trượng thể thi không kiểu không khỏi không kinh không Hồ mạnh nhấp Nhưng Hơn Hồ hành minh Nhưng như phòng pháp chuyển h dụng lần nữa, cũng bổng. vẫn hết, này, xuống nhất, cũng rõ, này xuống vậy thì kinh động địa, phòng ma pháp cũng nếu này xuống, động cũng nào thi ra được nữa. rời. rời rõ, ra quài ai quài Bì bị Bì bỏ bỏ lực là láo là lúc là láo cả cổ móc cầu được c vậy mà mà mà ma địa, vào lúc này từ trong cố kiệu bắn ra ba điểm hồng quang một người dùng lực tay n h ấ t cả một cố kiệu lực khí cho dù là có mạnh đến đ â u cũng không tránh khỏi chậm chậm một chút tiết hồ b ì vẫn không chịu bỏ rơi quải trượng lão phất mạnh tay áo che mặt ba điểm hồng quang đều là chui t ọ t vào bên trong nhưng chính vào lúc lão đưa tay lên che mặt thì vô tình đã xuất thủ bảy điểm l a m quang từ tay của chàng vọt ra nhằm vào các yếu huyệt chân thân của tiết hồ bi ì t ế t tức phát đột tay Thì Hồ nhưng nhiên cháy. hồng quang kia, đó chính là hỏa Bì bốc ba lập lão là là lân giác của áo ống quang điểm kia đạn. mà đó ra giờ đây tiết h ồ bi có muốn không bỏ qua quải trượng ra thì cũng không được nhưng mà dù lão có b ỏ rơi quải trượng thì bảy điểm lam quang kia đã tới nơi tiết h ồ bi muốn tránh muốn đỡ đều đã quá muộn lão lập tức thu người toàn lực thoái lùi lão lùi rất nhanh nhưng mà bảy điểm lam quang bắn tới lại càng nhanh hơn nữa đột nhiên thân hình của tiết h ồ bi trầm xuống tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết bảy điểm lam quang vọt ra trong đầu của lão nhưng mà tiết h ồ bi đã rơi xuống vực thẳm trong lúc nguy cấp Lão đã quên m tiếng sâu lưng của mình của vực thẳm t Dù t Hồ Bì có c vó ô cao đến mấy, Cũng vẫn chỉ là một con đến vẫn người mấy một là kiểu thảm thiết của tiết hồ bì vẫn văng vẳng bên tai của vô tình một cánh tay trắng nhợt chậm rái vén m à n kiệu ánh trăng trắng nhợt chiếu lên trên khuôn mặt trắng nhợt của vô tình khuôn mặt tuân tú đó không biết đang bi thương hay là đang cao hứng nhưng nhất định là đang trầm từ khi đã đi đâu? vô tình cẩn thận tính toán một hồi với lực lượng của bọn hoàng thiên tình thừa sức đối phó với lũ tu la làm yêu tuyệt đối là không có khả năng rơi vào tay của bọn chúng được số vó lâm cao thủ đó tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cớ mà thất tùng cho dù là bọn họ có việc gấp phải rời đi chắc chắn là cũng phải để lại cho một người thông chi cho c h à n g hoặc ít nhất cũng phải lưu lại tiêu ký nhưng tuyệt đối chẳng có ai hết cũng chẳng tiêu ký vô tình cảm thấy giống như là có một chiếc lưới đang lớn từ từ thiết chặt mình lại nhưng mà c h à n g lại không biết kẻ đang răng lưới là ai c h ờ a c h à n g nghĩ tới cơ d i ê u hòa nghĩ tới nụ cười của n à n g nghĩ đến cái nhu í mày của n à n g bất giác trong lòng lại càng thêm bấn loạn c h à n g c h ậ m chậm điều khiển chiếc xe kiệu kiệu đi vào trong thành môn đúng vào lúc này Từ trên tường thành có một có v ậ vật t tạo một rơi rơi xuống, vật đó rơi xuống tạo nên một vùng quang nên vùng sáng n g đó đao ư ờ i v ậ t rơi xuống đương nhiên là con người trong tay người cầm đao đao từ phía trên đâm thẳng vào vô tình đợt ám toán này vô cùng đột xuất khi vô tình biết được thì người đã đến đ ỉ n h kiệu người này t ự hồ đã biết sự l ợ i hại của cố kiệu nên quyết ý xông vào bên trong để liều mạng với vô tình vô tình không công lực vì vậy chàng tuyệt đối không bao giờ nghĩ như vậy chỉ thấy tay của chàng đặt lên một nốt bấm ấn mạnh người lập tức lộn nhào xuống phía dưới khi người đó vào bên trong vô tình đã nằm bên dưới gầm kiệu đối phương lên lập tức bạt đao định đâm xem qua đáy kiệu để công kích vô tình nhưng mà hắn ta vừa vào trong kiệu thì tiếng kêu thảm đã lập tức vang lên vô tình cũng lập tức lăn ra khỏi gầm kiệu đưa tay mở màn che kiệu ra người ở trong kiệu vẫn giữ nguyên tư thế lúc lao vào nhưng mà ở trước ngực và hai bên hồng đã có thêm ba thanh đao cắm vào đương nhiên đã chết nhưng khi vô tình nhìn thấy hắn lòng của chàng c h ư ợ t đột nhiên trùng xuống nguyên lai người này chính là một trong tù la tam yêu chính là tên đại hán cầm đao đã thoát ra khỏi ngọn phi đao của chàng khi nãy tù la tam yêu vẫn còn sống vậy có phải bọn người hoàng thiên tinh đã trúng độc thủ vô tình là không nghĩ ngợi nhiều lập tức ấn một nốt khác bên trong kiệu ba l ư ỡ i đao lập tức thụt vào gã đại hán mềm người ngã xuống vô tình liền ném hắn ra bên ngoài sau đó nhảy vào trong kiệu ngồi hiện giờ chỗ an toàn nhất đối với chàng chính là bên trong cỗ kiệu mọi thứ tuy cố kiệu này từ bên ngoài vào trong đều là do đích thân chẳng thiết kế đích thân chế tạo vì vậy hết sức tín nhiệm nó không chỉ có thể thay thế được đôi chân mà còn có lúc có thể thay thế được cả đôi tay phát ám khí cố kiệu này không phải là con người đặc biệt chính là không phải là người cho nên người khác không thể nào phòng bị nó số người chết trong tay của nó lại càng nhiều chính vì không phải là con người nên giữa chàng và nó không hề có một khoảng cách hay là hiểu lầm chính vì không phải là con người cho nên là nó không thể nào bán đứng chủ nhân vì vậy Nó cũng không phải là con người Nhưng có thể tín nhiệm hơn con người này tình tinh thần Không thể nào nói ra lời. Chàng vẫn còn nhớ rõ, Lần đó ở trên tuyệt đỉnh Côn Lộn Chàng bị 53 tay hắc ám, đại cao thủ vây công Nhưng mà cả 53 người này Không một ai qua được phòng tuyến đứng xuống này vẫn đứng vững như、Thái、Sơn có có đó đó có cố hắc cao cả được của cố cả Chỉ cố gấp kiệu kiệu kiệu phải thể Thì thứ thể thủ Thái bội Đối với vui lời Đại ai là mà một tuyệt tay một tất ám bị vây qua Sau ra rõ ở á cố kiệu này chẳng những là chiến hữu của chàng mà còn là chỗ riêng tư nhất của chàng thậm chí là một ngôi nhà từ nhỏ chàng đã mất đi thân nhân ngoại trừ những lúc ở cùng với gia cát tiên sinh và ba vị huynh đệ thì nơi ấm áp nhất chính là bên trong cỗ k i ể u nghĩ tới thân nhân vô tình không tự chủ được nghĩ đến cơ diêu h ò a chính vào lúc này chàng nhìn thấy cơ diêu h ò a cơ diêu h ò a nằm trên mặt đất không hề động đậy nhưng y phục của nàng thì động y phục của nàng động bởi vì gió đêm hôm qua khiến cho y phục của nàng tung bay lên trong gió vô tình trời cảm thấy giống như là bị ai đó đánh mạnh một quyền vào mặt hoàn toàn cứng đờ Một luồng khí lạnh khí cố h thẳng ạ y từ trường tâm tận đến kiệu thẳm nhất di động lúc đến g nồng, trăng mặt lại phía trước cư nhiều, nhiều diêu di hoa nàng vẫn không hề có động tính vô tình vẫn không thể nào khẳng định được sự sinh tử của nàng Trang một thể thiếu thương trần tinh một rái ra khỏi kiệu. Dưới ánh một rằng Giữa sao ai kia của lên ánh Chẳng ngờ niên đáng không chính quần ma, trong lại là chậm có khắc khỏi mở ảm đạm. ma, kiệu. vô õ lầm tứ đại dân bổ, v tình Vô tình b ò ra khỏi kiệu dùng tay đặt lên mũi của cơ diêu h ò a trên mũi vẫn còn hơi ấm vô tình mừng đến nỗi khẽ gieo v a n g ở trong miệng chàng vội vàng đưa tay lên bắt mạch cho cơ diêu h ò a bắt đ ổ bàn tay của cơ diêu h ò a đột nhiên quạt ngược lại nắm chặt mạch môn của vô tình Toàn hóa này, tình có nghĩ là cũng không của h gian tĩnh lặng như tờ cơ dây hoa nắm chặt cổ tay của vô tình dám phải thân thiết như hai tỷ đệ cơ dây hoa quay đầu lại nhìn vô tình Lại mỉm cười i mỉm g ố người n h một đoá hoa sân. n g ư có biết ta là ai không á n h m ắ t của vô tình vừa lạnh vừa thâm độc giống như là đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ ma r c o cơ diêu hoa c á c tiếng cười vàng giống như t r u n g bạc thật phần dễ nghe <cười> không sai ma r c o cơ diêu hoa vô tình lại mỉm chặt môi giờ chẳng giống như là một tảng đá như thế nào cũng không thể nào mở miệng cơ dây hoa mỉm cười nhìn chàng phảng phất như là cảm thấy rất có hứng thú nói với giọng r ỗ dành người có muốn biết bạn hoàng thiên tinh ở đâu hay không vô tình lạnh lùng lắc đầu cơ dây hoa chính là ma cô bạn hoàng thiên tinh là con đường sống được hay sao cơ dây hoa lắc đầu nói ta biết người đ a nghĩ n g về đến chuyện gì có điều ta chơi giết bọn chúng chỉ bớt quá điểm vào vài huyệt đạo trên người của chúng đợi hai thời thần nữa huyết lưu cho người của chúng sẽ c h ả y với tốc độ chậm nhất khi đó thì có thể chế tạo thành dược nhân được rồi sau khi vô tình đuổi theo tiết hồ bi quảng vô cực thích hồng cúc và đào nhất giang ba người cùng tam kiếm tỳ liền vung kiếm truy sát đại hán s ử đ à o đuổi được chưa lâu thì quảng thích hai người t r ờ i cảm thấy eo lưng của mình nhói lên một cái toàn thân mình mềm mềm nhũn ngã xuống cả hai cùng trợn tròn con mắt nhìn cơ diều hoa chế trụ đào nhất giang và mai lan trúc t a m kiếm lúc này gã đại hán s ử đ à o đã sớm chạy nhưng mà gã đã quay trở lại tiêm phục ở cửa thành để đợi tiết hồ bi quay lại Những người này quay lại không ngờ là vô tình, còn tưởng rằng liền toán tràng, cuối cùng vẫn là không tránh hội thủ khỏi cái chết. gặp lại cuối là và quay xuất là vô cơ cái ám sau đó đến l ư ợ t kim ngân tứ kiếm đồng tứ kiếm đồng lực chiến với điều thắng đột nhiên một người đồng tử cảm thấy toàn thân vô lực ngã xuống một đồng tử khác khi nhìn thấy cơ diêu hòa thoáng h ầ n người liền bị điểm ngã, ngã nốt điều thắng liền thừa cơ tung mình bỏ chạy còn lại hai đồng tử tự nhiên không phải là đối thủ của cơ diêu hòa chưa đầy nửa khắc đã bị chế trụ hoàng t h i ê n tinh đang truy đuổi dương tứ hải đột nhiên lại cảm thấy bên cạnh của mình có thêm một người chính là cơ diêu h ò a lão lại đang thâm nhủ cùng với nữ nhân truy địch đó là đen đủi nhất vừa nghĩ tới đó thì lão c h r ẻ cảm thấy ngọc trầm huyệt của mình tê dần cả người mềm n h ũ n ngã lăn xuống đất cơ diêu h ò a mỉm cười tươi như hoa nói bây giờ bọn chúng đều nằm trong tay của ta không đầy một tháng nữa chúng sẽ trở thành dược nhân thủ hạ của ta thế người có muốn biết người ở trong bắc thành đi đâu hết cả rồi không vô tình lạnh lùng tựa như là một tảng đá hoa cường <cười> Quả như là quật cờ ư n giấy nhưng ta cũng vẫn nói cho Thành người Người biết. Người ở trong Bắc trong ta ở đã bị m t một phần tư, đói chết, bệnh chết một phần tư. Một phần tư thì bị chúng ta bắt để chế tạo dược nhân. Còn lại một phần tư, t phần phần phần phần bệnh chúng chế nhân. h Còn dược đói để lại bị ấ k hoa ô n n g thể à thủ thành n được ữ l i ề n rút lui vào trong lui lưu vào h ầ u miếu quản xài người lại, ở trên ta lánh. Chúng đang không thể nào sống thể hòa của được. Cơ bao ra bị vây, dễ nhìn vô tình rồi mỉm cười nói tiếp người nhất định là đang cảm thấy rất ngạc nhiên ma đầu ma tên và ma thần đều đã chết vậy còn ai có thể cầm giữ bọn chúng Ta nói cho người biết, trừ Tự thì toàn tái Tây tuần ta giết tuần ta tên tàn tốt, thì trợ tay. Nam của của nói người bọn chúng ngoại trừ chú Bạch Tự và Bạch Hân Như chiến cần Phương, Phương Phương chúng. Nghe nói người đã giết Đông Phương tuần xứ của ta rồi. Bọn chúng muốn người chắn muốn binh như bàn khó. già, rồi. Bởi giữ rồi. giữ giữ cái bại cho chú Bạch Bạch lực cả chỉ Bắc cầm chắc Chứ lưu lưu bộ và vô vậy, và vậy là là là đều đã đủ đã mấy xứ xứ dễ n g ư ơ i cười gì nếu như t a m tuần sứ của người có thể lưu giữ được bọn họ vậy tại sao người không dứt khoát xong vào trong đế chế c h ụ bọn họ luôn đi cho sống cơ s u hoa lại mỉm cười gật đầu <cười> quả nhiên đã bị n g ư ơ i nhìn ra nhân lực của bọn chúng đương nhiên là ta không sợ nhưng bọn chúng đã nói chỉ cần ta xông vào bọn chúng không n h ữ n g là không đồng hàng mà sẽ toàn bộ lập tức tự tận q u y ế t không để cho ta chế tạo thành dược nhân người biết mà ta cần là người sống người sống mới có thể chế thành dược nhân được vô tình đột nhiên lại trợn mắt nhìn ả cơ s ĩ hòa mỉm cười tựa như hoa xuân trong gió sao lại không nhận ra ta không chỉ là ta không hiểu người c ầ n nhiều dược nhân như vậy để làm gì cơ s ĩ hòa đột nhiên cười lớn t ự hồ như vừa nghe được một câu chuyện cười buồn cười nhất thế gian ả cười đến ngập bụng nhưng mà bàn tay không khống chế mạch mồm của vô tình vẫn không hề nới lỏng chế tạo dược nhân để làm gì <cười> để h u n g bá thiên hạ chứ còn để làm gì t r o vô tình đệ nhìn g c t v như l à phảng i phất như là đang nhìn một con thú đội lốt người chẳng t h ầ m từ hồi lâu mới cất giọng sắc bén như đào nếu như vậy Những dược nhân ngươi đang ở đâu? Cơ sĩ Hoa giờ dược của Cơ bây đâu đ ở ộ trước nhiên im lặng im t o n lên tiếng n g giày Hỏi rất hay lát rất Sau đó h n ngày này ta một cũng không hề sử dụng đến nhân nào cũng tiện tập chúng、Lời、nói của vô tình vẫn sắc bén như g giờ mà một mực kiếm bây tùy ta từ ta thể triệu tập t của dược Các Lúc có kể hề vô điều sử sắc đào ư Lời r đây người phản đối sử dụng dược nhân là bởi vì ma đầu ma tê n và ma thần đều biết cách sử dụng và điều khiển được dược nhân mà ngươi lại chỉ muốn độc bá thiên hạ không muốn cùng với người khác chia sẻ cũng như là sử dụng chúng Ta nói như, nói như vậy có đúng không sao m ặ t c ủ a cơ diêu h o a thắng biến đổi đột nhiên ai lại mỉm cười hào tâm cơ không sai ta nói cho người biết như vậy tại sao tứ đ ạ i t h i ê n m a đơn độc từng người đến đối phó với người đều nộp mỗi người là bị người giết chết từng người đ ó c h í n h là do ta sắp đặt đó tất cả là do ta ă n bài đến kinh thành kích đ ộ n g cho người hoặc là gia c á c t i ê n sinh xuất thuộc cũng c h í n h là chủ ý của ta ta c h í n h là m u ố n mượn tay của người để trừ đi thuần vô dương lôi tiểu khuất và tiết hồ bi nếu như không phải là ta thiết kế vậy thì các n g ư ơ i làm sao mà trông đỡ nổi một đòn hợp kích của ba người bọn chúng cũng là bị các người lợi dụng đ ể n ố i chết mà không minh bạch Cơ cười khách. dị hoa đột nhiên lại cười lên khảnh đột lên lại bốn người chúng ta đều biết cách chế ta v à sử dụng dược nhân nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình ta biết điều đó nói thử cho người biết toàn bộ dược nhân đều lưu giữ trong sáu huyệt cũ của bọn ta là huyền thiên động ở trên k i ử u long sơn chính ta đã nói với chúng rằng dược nhân tạm thời chưa thể nào sử dụng đợi thời gian qua l â u một chút dược lực hoàn toàn ngấm vào trong cơ thể thì sử dụng mới an toàn những lời này bọn chúng đều tin người biết hay không ta ghét n h ấ t là dùng chung một thứ đồ với người khác. Nếu phải như vậy, ta ta h hủy thứ đồ đó đi còn hơn. v ô t ì n h bình tĩnh nói. Ta đã bị người lợi dụng đồ rồi. n g ư ờ i để cho ta chết đi cho x o n g Cư xé hoa m ỉ m c ư ờ i nhìn chàng. Ta l à m s a o m à n h n n tâm giết chàng được. v ô t ì n h lại c ư ờ i l ạ n h v ậ y lẽ nào. n g ư ờ i lại muốn chết ạ o t a thành dược nhân. Cư xé hoa nhầm mắt nhìn v ô t ì n h Dược nhân của t a là có một khuyết điểm. ả cho rằng vô tình nhất định sẽ hỏi khuyết điểm gì nhưng nào ngờ vô tình tịnh hỏi không mở miệng tự hồ như là không hề quan tâm tới lời nói của ả cơ sở hoa này phải thở dài nói tiếp dược nhân của t a t u y không hề sợ chết hay đau đớn nhưng bộ não lại có vấn đề chúng không thể nào suy nghĩ dược lực đã phá hủy đi trí nhớ và khả năng suy nghĩ của chúng không trí tuệ võ công của chúng là bị giảm mất một phần đáng kể nói tới đây cơ sở hoa nghiêm mặt lại nhìn vô tình ả dừng lại giây lát rồi nói tiếp nếu như ta đem chàng chế thành dược nhân nhất định là chàng sẽ không thể nào điều khiển được cố k i ệ u k i a nữa thêm vào đó mất đi trí lực công phụ ám khí của chàng chắc thấn, chắn là cũng không còn lại bao nhiêu huống hồ chàng lại không có nội lực ta tung hoàng s a n g hồ mấy chục năm n à y kỳ thực lại cảm thấy tịch mịch nói tới đây cửa dị h ò a lại thở dài não nề ta đích thực là rất thích chàng nếu như ta làm võ lâm đệ nhất tông chủ thì chàng chính là tông chủ vô quân đó trên này người khác có cầu là cũng không được đâu Ta c ầ người trí lực của c h à n để đại Biểu giúp ta hoàn thành đại sự. Biểu tình của vô tình tự của hoàn hồ h n sự. vô là ăn trưng phải một quả thối, vừa ghê quả một t vừa l ạ i muốn lợi dụng trí lực của ta để hoàn thành v õ l â m đại nghiệp lại thấy hai chân của ta đã tàn phế chỉ cần ta y không phát ra được âm khí v ậ y là có thể chế phục được hết sức dễ dàng vừa hay phù hợp với thân tuyển của người có phải không cơ giới hóa vẫn ôn hòa như dòng nước khi ở trên núi ta đã nghe c h à n g kể toàn bộ mọi chuyện chẳng là người không có phần Bằng hiếu, h t í c h hiếu, hiếu gì hết, gì v ừ a hay rất phù hợp với nhân Hơn hệ chàng, chế của ta.、Hơn、nữa, bằng vào quan hệ của chàng, muốn chế ra tuyển rất trục tiên với vào bằng muốn các sĩ i hoa mỉm cười ôn nhu dùng ánh tay còn lại khẽ v u ố t mái tóc của vô tình dịu dàng nói Tùy tụi Trang một chút, hơi hai lại của chèm chân cũng lại đã bàn ị t phế, nhưng mà t a sẽ không bỏ rơi chàng đâu. Vô tình đột nhiên lại c ư ờ i lớn, v ừ a cư ờ người i nói. Trang vừa Tuy x ấ u xí, nhưng mà ta cũng không trách. mà ta t Đáng i ế c người q u á già, già làm Bàn đến độ đủ để đó. của mẹ ta đó. Bàn tay của cơ sĩ hoa đang vớt v ề mái tóc của vô tình đột nhiên phất lên tắt mạnh vào mặt của chàng một cái người không muốn sống nữa à trên khuôn mặt trắng nhiều của vô tình đã có thêm năm vết tay đỏ ửng khóe miệng d ỉ ra hai hàng máu tươi c h nhất, cho à n vẫn ngươi nên g mỉm cười. Tốt nhất, người nên để t a chết cho ta chết đi. Để sĩ ố n g hoa giường ngũ chỉ lên định trụ s ứ n g đầu vô tình đột nhiên sắc mặt của ả dần dần hòa hoãn ngũ chỉ cũng là c h ậ m chậm hạ xuống lại mỉm cười Ta biết chàng muốn chết sớm một chút. Nhưng mà ta quyết ta thấy ta. của vừa diện hối chàng cho chàng được như ý, để ta cho chàng thấy diện mạo chân chính của ta, xem chàng có Nhưng không nhu hận không mà muốn nãy ứng sớm mạo Xem để Để đáp ý. vì cơ di hoa, hoa sau đó quay người lại đưa đột động, đi người người nhưng người tay ta hai tay của trên mặt một hồi. Đột nhiên lạnh giọng. Tốt nhất, chết, thì hủy lên lạnh loạn nhiên nên rộng. không không muốn người chết, nhưng hủy đi hai cánh so so hồi, ả dáng ễ lắm. lại, Một hồi sau, cơ hoa quay người sau, quay cơ dì d vẻ so với ban đầu thì thành thực hơn nhưng mà phong v ậ n thì lại càng thêm quyến rũ thập phần diễm lệ một nụ cười nở ra thì đúng thực sự như là bách hoa thố nhụy cơ di hoa sau khi xóa bỏ dịch dung so với hình dạng khi nấy cũng chẳng khác nhau quá nhiều một người dịch dùng thuật có cao mình đến đâu thì cũng không thể nào biến thành, ca... thành thấp biến béo thành gầy hoặc giả biến cực xấu thành cực đẹp được thiên hạ căn bản là không hề có thuật dịch dùng tuyệt đối nếu như có người có thuật này thì e rằng thiên hạ căn bản là chẳng có người nào xấu xí Cơ đắc cười. chỉ chết chút. Cơ cười ngọc. hơn sĩ hoa đắc ý nhìn vô tình, lại cười. Thế nào? Vô tình lạnh lẽo nói. Ta chỉ là hận mình không thể hoa như hoa để một hàm răng trắng như nào? lẽo Ta ra để trắng ý nói. nói nở nụ răng vô Vô một một tươi một lại là lội sớm không còn dư địa để vãn hồi sao vô tình thẳng thắn nói không cơ sơ hoa chầm t ư giây lát cuối cùng thở dài giơ tay nói xem ra ta vẫn là nên đành phải giết chết người vô tình chậm rãi nhắm chặt hai mắt cánh tay của cơ sơ hoa đương nhiên d ư n g lên rồi hạ xuống an lại nói cao giọng ma tuần sứ không phải là người muốn báo thù chất tặng tuần sứ sao người này ta sẽ giao cho người trên đầu tường có một người h ừ n h ẹ một tiếng Cơ sĩ Hoa hỏi quay đầu lại hỏi vô t ì người h n có biết vì sao ta lại giao cho người tây phương tuần sứ ma quốc cường hay không bởi vì ngoại hiệu của y là l ạ t thủ thôi hồn châm thủ đoạn giết người cực kỳ l ă n g độc g i a o tình của y với tàng tỷ khắc là vô cùng kỳ hậu mà đông phương tuần sứ lại chết trong tay của người y sẽ dùng kim châm này đâm vào cơ thể của người để dày đặc giống như cái lồng nhím sau đó phế đi hai cánh tay của người rồi mới c h ậ m chậm c h ậ m chậm, chậm để cho người chết trong đau khổ chỉ ơ o cao giọng nói, mà xứ, người này giao cho à Mà i nói tới, lại rồi giọng cười giống nhiên lại giọng nói. người ngươi. dừng vang như chuông tuân này một lát, cắt Đột cố bạc. c ý đây h xứ, thấy một bóng làm y chậm rãi bước ra chỉ với bộ pháp chầm n g ư n g của y cũng đủ để khiến cho người khác lạnh người người này bước ra từ trong bóng đêm t ự như là một bóng u linh trái tim của vô tình bất giác trầm xuống chính vào lúc này vô tình chật ngửi thấy một mùi khen khét quái dị mà quốc cường tiến lại gần cơ diệu hòa lại mỉm cười người nói xem nên hủy hai tay của y trước hay là biến y thành kẻ mù trước mà quốc cường trầm giọng một kẻ mù ngọn kim trâm dài một thước hai thốn ở trong tay của y đột nhiên đâm ra giống như t h i ề m điện cùng lúc đó cơ diêu hoa biến đổi sắc mặt hét lên người người không phải kim trâm đâm tới giống như nhánh như chớp không phải là đâm vô tình mà đâm thẳng vào giữa mi tâm của cơ diêu hoa cùng sát nà đó trên tay của vô tình đột nhiên xuất thêm một ngọn thủy c h ử y thủ chàng đâm mạnh c h ử y thủ vào hông bên phải của cơ diêu hoa từ hai bên thành nam thành bắc đột nhiên có hai bóng người bổ lao tới hai lưỡi búa lớn chém thẳng vào bối tầm của cơ diêu h ò a một ngọn mã tiên vung ra quấn vào cổ họng của ả trong chớp mắt cơ diêu h ò a biến thành mục tiêu công kích của rất nhiều người nhiều loại binh khí khác nhau tất cả đều tập hợp thập phần lợi hại cơ diêu h ò a h é t lớn một tiếng tà thủ chộp mạnh lại nghiêng đầu hữu thủ khẽ buông hữu cước phi ra hữu thủ quạt ngược lại chộp l ấ y hai lưỡi búa tà thủ của ả vung lên chộp cứng ngọn mã tiên hữu thủ khẽ lòng Hứu chỉ ư cước, ớ c đã đã xuất một t bay vô ì n ra xa hơn một trường. xa của hơn thủ chàng tự nhiên là cũng không Ngọn một trùi cũng tự lại trong khoảnh khắc cơ diêu hoa đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt h ò a đầu của ả nghiêng đi tránh được một k á c h trí mạng và tử huyệt của mi tâm nhưng mà mắt trái đã cảm thấy nhói lên sau đó là một vùng đen tối cơ diêu hoa phát ra một tiếng thét khiến cho người ta kinh tâm động phách mà quốc cường thấy một chiều không thấy không lấy được mạng của cơ diêu hoa đột nhiên rút mạnh kim trầm Cơ diệu hai o gầm g lên ố n gã như bay s đại o h hán ủ quay tròn. hai tròn, g mát i vào sông thủ, tức bị đánh bay ra lập tức đứng thẳng dậy vây cơ rìa hoa vào giữa nhưng mà đều sợ hãi không dám mạo hiểm xuất thủ mà quốc cường không biết từ lúc nào đã cầm trên tay một ngọn quà i trượng lạnh lùng nhìn ma cù cơ d i hòa chỉ nghe cơ d i hòa thét lên thè thé lạ người người chờ chết mà quốc cường lại cười ha hạ nói đương nhiên là ta chờ chết nếu như ta chết rồi không phải là người rất khoái trí hay sao Vô vì vậy vừa công không tình trứng một cước bay xa hơn một trường. nhất thời thể thấy khét thì biết tuyệt hơn Nội công của chàng gần như cũng nào Nhưng ngửi khèn chàng người đến hòa chưa khi cháy bị bay bò dị, cơ cước của có, sĩ xa đái đã mùi mà dậy. là kỳ Tây p h ư ơ nếu g như vượt sông, i nấy, là ma mà đầu tiết hổ bi. Tết hổ bi là loài vô cùng chỉ rất trốn, người đến là tiết hồ bi như vậy thì những lời vừa nãy của cơ s ĩ h ò a lão đã nghe hết toàn bộ lão nhất định là sẽ chẳng bỏ qua cho ma cô lần này vì vậy vô tình lập tức tính toán mình chỉ có đúng một cơ hội duy nhất nếu như không thừa, hội, thừa cơ hội này mà trốn đi thì dù không chết trong tay của cơ diêu hoa tết h ồ bi này cũng quyết chẳng bao giờ buông thai cho mình. t ế t bi muốn giết cho ế t cơn rêu h a nhưng mình à tuyệt đối k h lão tiết láo ta chiếc sở luôn cảm thấy quả nhiên là kỳ lạ tại sao người lại muốn chúng ta chia nhau ra để xuất thủ lúc đầu là con có thể nói là giết gà không cần phải dùng phải dùng dao mổ t r â u nhưng mà thuần vu láo tứ đã chết lôi láo tam cũ n g đã táng mạng như vậy mà người vẫn nói như vậy khiến cho ta không thể nào không hoài nghi vừa nãy khi giao thủ với vô tình ta thấy có một người luôn nấp sau、so、lưng kẻ khác ta biết rõ đồng hành với hoàng thiên tinh quyết là không thể nào có một loại người hèn nhát như vậy vì vẫn mới lưu ý theo dõi nét mặt có khác nhưng thần thái và thân hình thì lại bị ta nhận ra Không phải ngươi tên h ì là ai? Lúc ai đ g i hồ ô n Nhất định g giúp xuất thủ trợ đ là có ý bi vừa nói với trận chừng mắt nhìn cơ cành diều hòa lão lại lạnh giọng nói tiếp ta vừa quay lại lên tập hợp hai thủ hạ còn lại tiêm phục ở đây sau đó thừa cơ người nói c h u y ệ n v ớ i v ô t ì n h ta đã đánh ngã má q u ố c cương thay vào chỗ của hắn vừa n ã y người đã gọi ra ta ta vẫn còn tưởng người đã phát hiện ra ta rồi bất quá đằng nào thì cũng ra n h ã n lực của người cũng không kém nên sớm m u ộ n gì thì cũng bị người phát hiện chỉ bằng ta xuất thủ sớm hơn một chút <cười> dê u hoa tết hồ b i ta đối với người là cũng không bạc ta không thân không thích nên có người như con gái dạy người võ công Khi cơ h thành rành, nhưng rành khí c công của người đã cao cường, người người cũng lớn giờ bây võ đã n cả ta, c h o nên n g a y cả ta là n g ư ờ i c ũ n g k h ô n g Giỏi, bỏ qua. t â m chừng ơ độc lắm. Cơ lắm. diệu a v con mắt còn lại nhìn cây kim châm trên tay trên mặt hoàn toàn là máu tươi thập phần lăng lệ và khủng bố dù cho dịch s ô n g thuật của a có cao đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào khiến cho một con mắt đã mù sáng trở lại Tiết thuận tay thì một chết. cười phải giờ Nếu Hồ lạnh. như không khí không không chỉ Bì bây người mù mà đã là là là rằng kẻ mà vũ e mù đã cơ sở hoa đột nhiên lại gầm lên thẻ nhiên thẻ. lại người gầm Nếu dùng khác, bản là à cười <cười> ngừng m ặ t đầu lên phẳng phất như là trong nháy mắt đã già đi hơn ba mươi tuổi gương mặt thật phần khủng khiếp đột nhiên à t a hét lớn tung mình lao lên phía trước tiếng thét này thật phần quái dị phía xa lúc ê kêu n vang đến tiếng hưởng ứng lập l tức hai này cười dây hoa hồ lao và vào tiết bì đã đ á nhị nhau chỉ thấy một trời thượng ảnh bóng vàng lấp loáng nhành đến độ chưa thức tự hồ là cũng không nhìn rõ. Lúc này n chỉ thấy chưa thức hồ h lúc một trời tự lấp đội rõ là yêu thủ hạ của tiết h ồ bì đại hán s ử s o n g thủ và đại hán s ử mã tiền cùng nhau song song b ộ tới định trợ giúp ma đầu đối phó với ma cô nhưng mà cùng với hai tiếng hú dài tưởng chừng là tiếng kêu của ma cô từ một tiếng đầu thành xuất hiện hai bóng người một xanh một trắng b ộ tới tấn công nhị yêu vô tình nhìn y phục của hai người này liền biết đó là thủ hạ của ma cô nam vương tuần sứ quỷ hỏa truy mệnh trác thiên thành và bắc h ư ơ n g tuần sứ song bút bạch vô thường thôi nguy phá trác thiên thành sử dụng móc câu khóa chặt mã tiền hai ngọn phán quan của thôi nguy phá cũng đã tiêu c h i thức không rời các yếu huyệt của đại hán xử song thủ chính vào lúc này vô tình đột nhiên tung người lao đi Chàng không nhập đến gia lao vào trận o hoa song con hoa vào n vòng chiến cũng không nhị Chàng người hướng nãy tiếng tưởng chừng tiếng nãy. tiên, chàng tung mình trong khiển nó g gia thẳng với và với về về cơ chỉ lúc của cơ chạy hổ tham phó phía hú, hét khi phía diêu tiết bi, đối diêu kiểu, điều yêu Đầu sau là t bổ đó đó. xứ. r chiến giữa cơ diêu hoa và tiết hổ bi, bi thật phần hung hiểm à căn bản là không thể nói chú ý tới động tĩnh của vô tình trên thực tế tất cả nhân vật tại trường không ai có thể phân tâm chú ý đến tổng tích của chàng Vô t ì n h nhận đúng phương hướng, nhanh nhẹn đúng đ i ề u k h i ể như xe kiệu c ạ y tới một con đ ờ n n g hoàng ỏ Trước một tòa sớt r độc, bên n đen như mực. Vô tình thử ướm giọng nói. g tối thử h ướm mực. Vô o lã o bảo chủ Quảng Huynh, thích nữ thích hiệp, các vị có vị ở bên trong đó có hay không? không Bên trong m ộ t tuyệt đạo đang bị chế trụ xin hãy dùng độc môn trường kinh h ồ tức pháp hồ hấp để chứng minh cho tại hạ Quả Quả sâu truyền huyệt hậu yếu huyệt, xung huyệt cả như bên trong có tiếng trọng, người bị chế huyệt đạo sẽ không thể nào hành động, nhưng rất ít khi, ngay cả nội là cũng không tự chủ được. Vì vậy, những người nội lực thâm hậu khi mà bị, những người nội lực yếu hơn điểm huyệt, vẫn vận dụng nội tình nghe thấy tiếng xông chẳng lên ngọn hồ hấp chế thể khi, thâm khi thể phá thấy hồ hấp hòa được. bị bị, bật trầm Một trụ rất ít tức tự trụ tức một tập. ra. đạo đạo. vào, có lực lực có lực đó dài điểm lập mà sẽ và Vì vậy, Vừa là để vô tình lập tức muốn dài huyệt nhưng mà chàng cũng lập tức gặp phải vấn đề nội lực của chàng gần như không có tuy chẳng luyện ám khí tất có thể nhận huyệt đả huyệt đối phó với tất cả những huyệt đạo trên cơ thể của con người có thể nói là vô tình rõ hơn ai hết nhưng mà những người này đều là bị cơ diêu hòa dùng trọng thủ để điểm ngã. nội ngã, l ự chưa của c à là Hoàng nào vào n căn bản không tình công năng bọn Thiên Tinh, cũng không thể nào bong mình, chàng, mang từng n g giải. giải g có lực cho sức lực của khổ hóa thể Vô đủ để quyết mà ờ i ở trong r bọn họ ra khỏi、đây. Nhất thời, đây. chẳng ũ n g c biết làm nghĩ h thế nào, chỉ ư nào, n n người lặng lẽ một ồ i lâu. Cho chàng h n g ra một cách đó là lập tức đến lưu thần miếu lưu hầu miếu tìm bắc t h a n h thằng chủ chu bạch tự liên lạc với thân thủ của bắc t h a n h rồi đến cứu bọn hoàng thiên tinh Chú chàng ý đa quyết, chàng lập tức phi thân ra khỏi động. Bọn lưu ụ phục c bạch y y đây, tuần tuần tiềm đều gần khẳng định xứ, xứ ở l hầu miếu cũng Chẳng không là phải ở xa đây.、Chẳng、đã tương ì m thấy n g ờ i khi của Bắc、Thành、trước c Thành diễu tiết bi hòa hù h và p â t h ắ n bại. Vụ truyền n vừa a khỏi thì sơn động thì lực tức lực q a sau n trên con đường n sát mặt đất, theo một ở đó có h là do trương lương đời hán dựng lên có sự hùng vĩ hoành tráng của các tự viện ở trong vườn bắc lại có sự Tình thủ khéo xạo léo của c ô n ngồi phân Nam, g kiến tình r trong ú c công thực cổ thủ tòa thành một thần phần hùng Nhưng như nghiêm, h bàn này gần biến đang đứng bóng n mỹ đêm, miếu lệ và vĩ. vị cựu uy đ n đ n hít trong to trên cửa, tướng quốc, thần thiên.、Vua、tình láo. lớn Bốn đêm, và Vua cổ chữ, cửa, quốc, h sâu một hơi đang định phát toại thì đột nhiên nhìn thấy t r ư ớ c miếu có một số vật thể nằm lộn xộn bốc mùi hôi thối chẳng cẩn thận quan sát thì phát hiện ra tất cả đều là người chết không phải là đầu một nơi thân thể ở một nơi thì là chân tay đứt đoạn hoặc giả bị mổ bụng phanh thay t ử trạng vô cùng thảm thiết chính là vào lúc này từ bốn phương xung quanh miếu bỗng nhiên vọt ra bốn bóng ảnh người chưa tới thì cánh tay đã vùng lên bảy tám điểm tinh quang bắn xạ ra và vô tình đang ngồi trong kiệu sát na đó vô tình đã kịp tung người bay lên trên không ám khí đều bắn cả vào trong kiệu vô tình người trên không trùng hét lên Mau dừng tay! dừng Nhưng bốn người k ta sau lưng đã có bốn thanh kiếm giết gió đâm tới vô tình vội vàng c h u y ể n thân đa quang trượt lóe vạch lên một đường giống như chớp giật chữ giữa màn đêm bốn gã đại hán cùng lúc cảm thấy t r ư ớ c mắt hoa lên một cái trường kiếm trong tay bỗng nhiên nhẹ bấm thì ra toàn bộ đã bị vô tình chém gãy đoạn Vô tình tội Ta tới để tìm Một nói Đắc để gá cuối t lời Tặc ngôn n g của ư c h ú n g ta Một đủ rồi lại n tiếng、quát. Lão、Đình、chính là bị Ngừa điên t h cuồng huy động đoạn kiếm lao tới i Liêu với Yêu tặc liều mạng n g ư ơ cả bốn gã xông tới trước mặt của vô tình c h à n g không thể nào chống đỡ lại không thể nào phát xạ dạ ham khí đả thương người nên chỉ còn có con đường duy nhất đó là thối lui lần thối lui này c h à n g đã nhảy vào trong miếu tiếng y phục phất gió lên nổi lên từ tứ phía một mươi bảy m ư ơ i tám đại hán tay cầm các loại vũ khí khác nhau xông ra vây c h à n g vào giữa một gã quát lên Hài chỉ Chúng hắn nhập hộ huyệt、Giỏi. chỉ sợ người đến là đi không vào là giờ giết Giỏi, người lắm, một có công được tên ta xông Đơn đến đao bây đi sợ Giết chết hắn để tế vòng để lúc i tiểu tam tử ở trên trời. <cười> Xem cái n trên tên này, cũng là My Thanh h của Mục tam tử t Xem My ở là vậy mà lại là một ma đồ. Người nghĩ của chúng ta là lại Người đồ. nghĩ bắt h này g ta l chẳng còn h nữa ai a sao? Vô vì không tình biến cứng nói mấy câu nhưng nội câu lực mấy đèn đuốc ở trong miếu đã được thắp sáng chỉ thấy bốn góc miếu có khoảng hai ba chục phụ nữ người già và những người bị thương hoặc là ngồi trong đó hoặc là nằm hoặc giả tự lưng vào tường đột nhiên một tiếng thét lanh lảnh vang lên một bóng trắng xẻt qua như cầu vồng thì ra đó là một bạch y kinh trang nữ tử cả người lẫn kiếm lao tới tấn công vô tình thế đến cực nhanh khiến cho người ta ưng biến không kịp vô tình vội vàng đập mạnh tay xuống đất lộn hai vòng ở trên không trắng ra mùa kích này của nàng người đã lùi đến sát góc tường bạch y kinh trang nữ tử có một cách k h ô n g chúng t h ầ n vừa chạm đất đến phi t h ầ n đến tấn công vô tình lần nữa vô tình đã hết đường lùi xong trường đập mạnh xuống đất thân hình bay vọt qua đầu của bạch y nữ tử đồng thời hét lên t a o muốn tìm chu thang chủ bạch y nữ tử một kiếm lạc không mũi kiếm lên h ế t mạnh lên phía trên thân hình lội một vòng tuyệt đẹp trên không trung trường kiếm lại đâm ngược về phía vô tình vô tình đa n g ở trên không lại không thể nào xuất đào đành hét lớn một tiếng kim quang trong tay lóe lên bạch y nữ tử t hoa ấ dấu y bày tình thế dấu hiệu, liền hồi kiếm ngăn cản. một tiếng đinh, óc. một chiếc bắn trúng thần kiếm, vút lên trên, liền ngăn cản, đinh vàng lính nhức luân bắn lên hiệu hồi chiếc kiếm kiếm, vi cắm óc, trong trực tường ủ miếu, trên bánh xe vẫn còn xe dùng í n nữ nữ h bạch Bạch hòa lại vài sợi mai tóc tử. Bạch y nữ tử, của y y d thất sắc vô tình vội vàng hạ thân xuống đất đang định mở miệng phát ngôn thì đột nhiên có ba người lao tới một người là sử tử thương một người là nga mi phân thủy thích một người là sử trảm mã đào bà mũi, mũi ám khí này cũng, cũng chỉ là cầu thương nhân không cầu sát nhân nhưng mà cũng khó mà tránh né vậy nhưng ba người này một người vũ động luyện tử thương đ ế người hạt mưa vẫn còn khó lọt, đánh bật bạch cốt đinh. lọt, bật cốt một mưa Xa xa ra, vẫn còn n có một người không thứ này ậ p phần chuẩn xác. Ngọn bạch cốt đinh này đã bị chém thành hai mảnh. h ngọn này Người xác, cốt bị t đã ba khẽ r ù n người sửa ra một chiều lán lư đả cụn lăn người xuống đất tránh khỏi mũi bạch cốt đ i n h vừa lại gần thì đã d ụ n g luôn chiêu phụng hoàng điểm đầu tấn công vô tình chỉ cần ba người này xuất thủ cũng biết là bọn họ không phải là một hạng tầm thường vô tình lại chợt nhớ đến lời của gá giả mạo điều thắng khi náy nhưng mà thời gian không cho phép trang suy nghĩ nga mi phân thủy thích đã công tới sát người vô tình thở dài một tiếng trong đầu trần này sinh ra một ý niệm tại sao không chế chủ một người để cho mặt họ không dám vọng động rồi mới từ từ giải thích rõ ràng Nên chỉ chỉ đại i điểm, điểm một hồi, toàn bộ hai ể m một bộ toàn o l cố ám k hán í của vô tình đều đ bị h rơi xử u ố n g đ trả má đao và đại hán s ử luyện tử t h ư ơ n g vội vàng song song tung mình đến ứng cứu vô tình lại khẽ vùng tài, cánh tay còn lại m ộ ư ơ i hai quả thiết tật lê liền bắn ra n h i ề u ánh sao Cả Hai vội v à n g cả k i n h l ắ c m ì n h nè t r á n h l ú c đ ị n h t h ầ n lạ i t h ì đã không k ị p giải c ứ u c h o đại hân sử ngami phân thủy tích. h l ú c này n g ư ờ i t ừ t r o n g g ó c m i ế u lại x ô n g r a một người nữa n g ư ờ i này s ử h ộ đ ầ u kim liu đ a n g g ầ m l ê n m ộ ting t ế sông t ớ i k ẻ n à o t i ế n tên một bước ta sẽ giết chết h ắ n t r ư ớ c l ờ i này c ủ a v ô t ì n h vừa thoát ra đại hân s ử đồ s ử h ộ đ ầ u kim liu đ a n g liền lập tức ngừng lại. Ánh m ắ t đầy v i ệ c quan quan hoài. nhìn đại hán sử nga mi phân thủy thích những người còn lại đều nhìn gió vô tình về ánh mắt v h ẫ n nộ chửi bới mắng nhiếc nhưng mà không ai dám vọng động đến sông phía trước Không khí không không kết khó tính tình hán như chẳng thể thủ chế nhờ phân thần đối phó về ám khí, thủ. tình, thể Chỉ chết, tình thật thì chỉ phè thủ án, khó mà giải phây. công vô vô ngờ này cương nãy, dùng ngựa Toàn đang nên Này ngờ cạn bản nào nổi cần người này nói cũng án, giải từ liệt trùy tự sát. ám Vừa là là là vậy. y. y y y. lại lúc lại đối Với mối có đắc của cứu có được về vó ra đó để dù sự bộ mẹ mà sợ chính vào lúc này từ góc miếu đột nhiên khởi phát ra hai đạo kiếm quang hai mũi phân thủy kích đã bị kích chúng liền lệch đi một góc nhỏ sửa qua đỉnh đầu của đại hán họ cao người vừa đụng kiếm cứu thoát đại hán chính trong một găng tấc đó là một ạch bạch y thiếu niên m ặ t tượng như quán ngọc uy phong l ấ m liệt dáng vẻ mệt mỏi nhưng mà vẫn không giấu nổi thuần thái phiêu diêu tự tại bạch y nữ từ lập tức chạy đến bên cạnh thiếu niên thấp dọc cẩn thận ám khí của kẻ này rất lợi hại vô tình thở thài, thở dài tham m ộ t tiếng đột nhiên c h ẳ n g lại đẩy mạnh đại hán xử nga mi phân thủy t í c h về phía trước bạch y thiếu niên thoáng n gần người c ó lẽ y không ngờ vô tình lại dễ dàng buông tha cao hộ pháp như vậy chị nghe vô tình mỉm cười cảm ơn bạch y thiếu niên ngây người cảm ơn ta vô tình đưa mắt nhìn y cảm ơn h u y n h đã thay ta cứu vị đại ca này bạch y thiếu niên nói đó là bổn phận của ta ngươi không phải cả phải cảm ơn ta vô tình nói nếu như không phải là h u y n h cứu y ấy một nỗi oan của ta Ê niên rằng là có vạn cái miệng cũng không thể nào giải thích. Thiếu niên kinh ngạc. Người là người còn oan giải gì? là là mà có cái thích. Bạch chế chủ, vậy thiếu nỗi kêu thể y đại hán s ử hổ đầu lưu i kim đang, đang liền xem i ệ n g quát lớn Thành tạc ta cho ta giết chết chủ nhiều nhân cho hắn, này nói với loại làm gì? Để bạch á các o cho thù huynh đệ. b y thiếu niên trầm giọng Hùng hộ Pháp, xin hãy im lặng, để cho ta hỏi cho rõ chuyện rõ này. Ta không phải là người của tứ m ạ n g đại thiên m à bạch y thiếu niên là ạ ngạc nhìn. Sao? Đại i thoáng nhìn. hắn, Sao? sự cũng m mà, đêm một mình miếu hận nói, Đừng có nghe hắn hổ như không phải thiền nói. Đừng ngôn loạn ngữ. Nếu người đại người tới có của canh là lưu hổ miếu hoang vui này để làm nửa ba, hoang tử thì thiếu vậy y gì? nhiên Bạch để nói giải thích đi vô tình nói ta tới để tìm huỳnh bạch y thiếu niên ồ lên một tiếng vậy người biết ta là ai biết bạch y thiếu niên vẫn nghi ngờ hỏi lại Nhưng từng ngươi Nhưng chưa trước giờ chưa giờ gặp ta bao mỉm à là Thành ta biết thằng Tự bạch y thiếu Bắc Bạch Bạch niên lại Huỳnh chính chủ chủ y m cười không sai đại h ã n s ử trả mã đ a o liền xen vào nói vậy thì người tới đây làm gì vô tình nói đồng bào bào chùa hoàng thiên tinh đã tới nhưng mà đã bị ma cô chế trụ tính mạng thập phần nguy cấp tôi không biết giải trọng thủ pháp cho nên mới tới đây để tìm các vị đ ể cứu đại hán sử t r ả má đao lại cười. cười có quỷ mới tin lời ngươi triệu bạch tụ đột nhiên lên tiếng triệu hộ pháp ta tin lời huynh ấy đại hán sử t r ả má đao lại kinh ngạc tại sao ngài lại tin hắn triệu bạch tự mỉm cười. cười bởi vì ta biết huynh ấy là ai triệu hộ pháp ngạc nhiên nói thế rước u ộ c hắn là ai triệu bạch tự cười cười lại nhìn vô tình nói từng chữ một huynh ấy chính là vô túc hành t h i ê n lý thiên thủ bất năng phòng một trong võ lầm tứ đại danh bổ vô tình bọn triệu hộ pháp hùng hộ pháp được kinh ngạc thốt lên vô tính đại hán luyện sử luyện tử thương lại vui mừng nói cứu v i ệ của c chúng ta quả nhiên tới rồi trong mắt của họ lội ra vẻ vui mừng khó tả không sai chúng ta đã tới nhưng mà tổn thất cũng là rất nặng nề ngoại trừ ta những người còn lại đều là bị chế t r ọ n g chết trụ huyệt đạo nhưng mà ma thần và ma t i ề n trong tứ đại thiên ma và tám tên thủ h ạ đã chết trong tay và tám tên thủ hạ của ma cô và ma đầu cũng là chết mất bốn chúng ta phải lập tức đi cứu bằng không sẽ không kịp Chú Bạch、Tự、khẳng khái Tự đại ư ợ c Chú Chố, của Chú ta Thành tin sao sẽ đi chủ thành chủ, ngài tin lời lấy y b c c h Tự ngừa mắt ngừa ư ờ Người tới ta từ xa từ cứu c Vì hán ú Chúng n cũng chỉ là lựa chọn vào hai chữ tín nghĩa g ta ta t lựa chỉ chữ h là lại lấy vào i độ bất t í Bất bạn thì làm sao có thể nghĩa người này ngừng mặn lên nhìn bạn của giang khác hứa hồ、đại、hán Sau sao của để đối đái Đại với có làm s ử nga mi phân thủy lên tiếng thanh chủ thuộc hà sẽ đi cùng với ngài chu bạch tự trầm mặc nói không được cả hộ pháp n g ư ờ i lại phải cùng với triệu hộ pháp và hùng hộ pháp cùng cổ hộ pháp ở đây phòng thủ bảo vệ những người bị thương một mình ta đi vậy là được bốn hộ pháp đều thập phần kính phục chu bạch tự vâng bạch y thiếu nữ liền nói bạch tự mỗi sẽ đi cùng với huỳnh vô tình thấy chu bạch tự có một chút khó xử tài hạ biết cô nương là người đ ế n c a hồ xưng tụng là tiên tử nữ hiệp bạch hân như Là người vợ cái h chú thành chủ có phải không? h ư cưới a của có Kiếm p p của cô nương g rất ỏ i Tại hạ c ũ n gọi là lộ lập rất Trên ra xuất một mặt thoáng nét ứng hồng. Tiểu nữ sẽ tận hết sở năng. Vô tình nói, chuyện không thể ta tức phát. muốn chậm chuyến. Chuyện nhờ nương sinh Hân Như ứng hồng. nứa năng. nói. không nào nữa. Chúng nói. Bạch phải cô của được. Cái Vô g đi đài đi sẽ Vừa sở Vậy vừa là vừa đi vừa nói tức là vô tình ngồi trong kiểu còn bạch hân như và chu bạch tự dùng khinh công song song chạy hai bên vừa chạy vừa nói chuyện vô tình đem chuyện bọn hoàng thiên tinh bị ma cô cơ diêu hoa chế trụ kể lại một cách giản lược cho c h ủ bạch tự và bạch hân như đồng thời cũng kể luôn chuyện mâu thuẫn giữa cơ diêu hoa và tết hổ bi cuối cùng chu bạch tự vẫn là phải đi theo thập phần đại hộ pháp g i a nghịch n g địch cùng với máu nóng để đổi lấy sự thoái lùi của tứ đại thiên ma kiên thủ bắc thành vậy nhưng tứ đại thiên ma này đã bao vây được bắc thành công thành tới ba lần lương thực trong thành đã dần dần cạn kiệt thương vòng quá một nửa thập đại hộ pháp thì chết mất ba người trọng thương một người chu bạch tự đ a n g phải dẫn người đột phá vòng vây kết quả là hai hộ pháp bị sanh cầm một hộ pháp thọ thương đối phương cũng đã bị hủy mất bảy tám dược nhân nhưng mà người của bắc thành vẫn là không xông ra được khỏi vòng vây Tiếp đó, một vị pháp đó, hộ phá vô vô vị pháp kia, tất cả đều đã chết ở đây. bọn h dãn trưởng n g của h bạch tự có thể kiên thủ tứ đại thiên ma cũng là không dám vọng động một mặt là bởi vì đã tổn thất một số lượng dược nhân khá lớn một mặt là bởi vì chúng là cũng muốn đem số cao thủ của bắc thành này đi chế tạo dược nhân nhưng mà bọn chu bạch tự cũng biết bọn chúng không thể nào xông ra bởi vì hơn trăm linh g ư ờ i này phụ nữ người già đã chế biến ba phần một phần thì đã vô lực tai chiến chỉ có điều có khoảng sáu mươi người vẫn còn có khả năng chiến đấu Nếu như ế liều h c thêm với bọn đại bọn tứ t i n à là toàn là là mà tất nhiên là sẽ thiệt thòi. Nói không chừng, toàn quân sẽ bị tiêu diệt hết. nhất thủ tung Thêm nhiên Nói không chừng, quân bọn chính kiên Kiên binh, dụng đòn phản họ chờ hoặc địch kích. miếu, đợi sẽ sẽ sử sở kẻ Các của cổ. cổ cứu cơ của duy bị vào đó là bọn tứ đại thiên m à cũng là không vội tấn công thứ nhất là vì sực nhân đ ã hết sợ bước hồ đến đường cùng thứ hai là bên trong nội bộ của tứ đại thiên m à cũng là đang mình tranh ám đấu lại phải đối phó với bạn hoàng thiên tình cho nên lực lượng giảm đi một phần đáng kể không thể nào tập trung binh lực để tấn công được Trải qua hơn tháng, khổ chiến, Bắc Thành đã sức cùng lực kiệt tựa thành Thành toàn Thành thương Tao thực sự là không còn mặt tội tiên nhất. Một... rồi. ra. phải chiến, nối đi. lại khiến mũi chui Hiện lại hai qua nữa, nay, hơn khổ Chủ bệnh chủ Hơn cho không nhìn cùng này đến còn vong còn nào còn vấn các Bắc sức lực bước bị bỏ bộ là mà là mà là đã để đề số. sự lớn vị vô Nếu như trận chiến giữa Marco và Ma Đầu đã phân thắng phủ, giả như là thắng là cơ Hòa. như bọn Hoàng Thiên Tinh bọn Hoàng Thiên Tinh đã trúng đồng cũng không chừng. Đầu Diêu lưu Hòa, thì chỗ hoặc thủ thì tất, Marco vậy Cơ cũ, của giữa giả lại Ma dạo và vụ, là là đã đã đã Ả, kẻ vị ít nhất bạn vô tình ba người cũng là khó tránh khỏi một trận ác chiến với m a r c o cơ diêu h ò a Bất bị bọn nhất tiết thắng, kể là là cơ chứng diệu hòa hay là hồ điều ị n h là sẽ đ động vô số dược nhân còn lại ở huyền thiên động để đó, đỡ đám đã đi đến đều đối đau đầu. nhân còn huyền thiên tấn công、Bắc、Thành. Lúc đó, cho dù là bọn Hoàng Thiên Tinh có an nhiên cũng chống nổi thần Huống những vô vô số sự sức dược dù diệu Bắc Lúc cho có cao cả cơ thì khó thủ hồ, hồ hòa thủ hết lại là là tiết ở Điều mất trí. bị mà quan trọng nhất là nếu như bọn hoàng thiên t i n h đã bị chế thành dược nhân vậy thì bên trong, trong chu bạch tự có thêm ba lần nhân thủ cũng khó mà tránh khỏi cảnh bại vòng một tháng này lần đầu tiên trên mặt của chu bạch tự xuất hiện nụ cười bạch hồng â n như cũng như vậy. Cho dù là nét mặt lạnh lùng của vô tình Cũng là thoáng ra một nét vui mừng Bởi vì bọn họ đã nhìn thấy bọn hoàng thiên tình Hơn nữa con Quảng vô cực nhảy dựng lên Chống Cho họ thấy huyệt hoa h được của cực cơ vậy vô vui vì vô đạo dù dài là là lội là mặt một một mạ, ra Bởi siêu đã i Thích ồ cúc và trúc kiếm mai kiếm lan kiếm kim ngân tứ kiếm đồng bị chế trụ huyệt đạo cả một nửa ngày nay vừa được giải huyệt đều không khỏi nhảy t h o á t một hồi đ à o nhất rằng nói cho vô tình biết cơ diều hòa bắt họ đem tới đây ban đầu định ép bọn họ uống một loại dược vật gì đó nhưng mà tất cả đều ngậm chặt miệng dù là bị nhét vào mồm cũng là cố nhổ ra cơ diều hòa mất hết nhẫn nại liền bỏ đi trước khi đi lại còn dặn dò hai tên tuần sứ là phải trông no cho cẩn thận không được cho bọn họ ăn uống đợi cho tất cả mọi người đói lả ý chí đề kháng mất hết vậy thì dù là không muốn uống cái thứ thuốc đó thì chúng cũng phải uống Hết、chưa? Hết trường tập、19.